các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net cách chưa từng có chỉ một ý muốn nhậu cá lóc nướng chui của anh ba dù mưa gió bão bùng nam cam cũng lập tức đi ngay để mang về một món lạ với một nụ cười hớn hở vì đã làm tròn phận sự của một đệ tử với thầy thằng nam cam này coi được quá ông chín cam cũng là phó phòng cảnh sát hình sự đến nhậu với ba tung ở nhà 8 dolphin buông ra lời nhận xét khi thấy nam cam khệ nệ bưng vào tiệc nhậu một thùng bia hoặc một món nhậu đặc sản rồi thì ông n a m lương cũng bắt đầu mối quan hệ với năm cam bởi những tiệc nhậu nho nhỏ nhưng mà v u i ấy yên lâu sau giấc mơ của năm cam bắt đầu thành hiện thực bởi việc ông tư trung trưởng phòng cảnh sát hình sự thượng cấp của ông ba tung bị kỷ luật cấm đảm nhiệm chức vụ trong 3 năm đương nhiên ba tung thầy đỡ đầu của năm cam đ ư ợ c c ấ t nhắc và chức trưởng phòng Chú mày giúp bọn anh ít việc được không? Ba Tung hỏi Nam Cam. Thưa anh b à cứ nói em sẽ cố gắng hết sức. Vậy công việc của tụi lính anh cũng có chút ít tin tức. Em út của Nam Cam nhiều. Nam Cam giúp được không? Ba Tung đề cập. Dĩ nhiên chấp nhận một cách thực sự vui vẻ, không vui sao được? Đây chính là điều Nam Cam muốn. Để có thể triệt hạ những đối thủ Nam Cam trong nghề gá bạc, còn gì bằng mượn tay cảnh sát hình sự. chiếc gươm lệnh đầu tiên được trao vào tay nam cam một cách đơn giản như thế và mãi sau này khi nam cam vươn lên ngôi vị của một hoàng đế thế giới ngầm trên toàn quốc cũng ít ai hiểu ra đó chính là nhờ những con cá lóc nướng chui và những thùng bia bọt của buổi ban sơ đó cũng chính là những viên đạn bọc đường đầu tiên nam cam bắn để tạo dựng cơ đồ cho mình những tất cả những kẻ trúng đạn dù còn hay mất vẫn chưa mở mắt để nhận ra Ngà đến tìm Nam Cam vào một buổi trưa ngay sau khi được tha về. Chị quen biết sao với anh n ă m t r ú c hỏi với ánh mắt nghi ngờ. Dạ, em em kết nghĩa của anh n ă m Ngà trả lời. Cô gái biết mình đã phạm sai lầm chết người khi đến nhà ông anh kết nghĩa trong lúc có vợ y ở nhà. Kết nghĩa? t r ú c hỏi lại bằng giọng không mấy gì vui vẻ. Nam Cam cũng vừa về đến kịp. lúc đã than trời trong bụng khi nhìn thấy cô bồ trong nhà tù của mình đang ngồi trước mặt vợ và thế là dù hiếu sắc đến mấy, Nam Cam đành bấm bụng làm lạnh với nga. Tất nhiên sau cuộc gặp gỡ không như ý ấy, nga bỏ đi không một lần quay lại tìm Nam Cam. Bảy si từ trại giam đồng tháp về năm 1983 đã mở một sòng me ở xóm cũ 148 tôn đ ạ m với sự cộng tác hầu hết của những nhân vật tên tuổi của làng kỳ béo thọ con trai của bảy si cũng có một chút ít nhờ bám vào sòng me này thọ còn có biệt danh là thọ đại úy bởi đôi lỗ tai vảnh được anh em trong giang hồ ví như đại úy gian thành thạo trong một vở tuồng thọ được tư sầm cưng chiều hết mực vì là đứa con trai duy nhất nhờ vậy thọ cũng được năm cam quý hơn cả con đẻ trong thời gian sống cùng Bảy Si ở Sòng Me, Thọ vẫn về nhà để trò chuyện. Cách tổ chức và c h i a c h á c của Bảy Si ở Sòng bạc đã được Thọ báo cáo khá đầy đủ cho ông cậu đầy thủ đoạn. Nam Cam bắt đầu một kế hoạch tái chiếm lãnh thổ, đẩy Bảy Si và những bằng hữu giang hồ ra khỏi cuộc chơi. Chuyện cùng nhau tù tội do đâm chết Tay Giang Hồ lót ở hẻm 122 đã trở nên xưa cũ. t ì n h nghĩa cố cựu sao bằng quyền lợi của ngày hôm nay. Nam Cam quyết định cất bó bảy si. Cũng trong giai đoạn này, Vĩ, đứa con trai của Lót đã lớn và vẫn nhận được đều đặn sự giúp đỡ của Nam Cam. Và Vân, cô con gái của Lót đã bắt nhân tình với Thành Đô l a một trợ thủ của Nam Cam, để giúp Vân cho khỏi ánh nấy về vụ giết Lót, cha của cô gái. Nam Cam đã gửi cho Thành Đô l a một tay kỳ béo gốc ở ngã ba ông Tạ, thuộc hạ của Sơn Đào, để sống với sòng bạc của Y và Thành Đô l a giúp đỡ thế nào không rõ. Sau một thời gian đi cùng thành đô la, vân ngã luôn vào lòng của tay kỳ béo có tuổi đời còn hơn cả tuổi bố của mình. Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh chuyện ma duy ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện.